Các bạn thân mến, mời các bạn nghe chương 2 của truyện ngắn Tiếng kêu của Châu Ngư của tác giả Trung Quốc Bắc Thôn Chuyện do Hải Yến thể hiện Đêm đó Châu Ngư đã nằm trong lòng Trần Thanh Châu Ngư tin vào duyên mai tình xét đánh Nhất là khi Trần Thanh hát giữa sân bóng Những âm điệu bi thương đã lai động đáy sâu tim cô Cô không biết Trần Thanh có gì tốt đẹp Cô chỉ biết mình có thể ngay tức khắc thác gửi đời mình cho anh. Hoặc như Vu Ninh nói, từ giây phút đó, trông Ngư đã không thể rời nổi anh. Trần Thanh không vạm vỡ, vóc người không cao, khoảng 1m72, nhưng dáng dấp, cao ráo. Thành tích học tập của anh cũng tạm được. Có điều lúc nào bên mình cũng có nhà cụ, không phải violon thì là harmonica nhét trong túi quần. Có lúc tay trái còn sách chai bia. Anh còn có một khả năng Có thể một hơi dốc hết một chai bia vào cổ họng Anh ôm Châu Ngư vào lòng Kỹ thuật hôn của anh đi luyện vô chừng Hoặc giả anh quá hiểu cái hôn quan trọng với phụ nữ như thế nào Châu Ngư và Trần Thanh hôn nhau tới 10 phút hoặc hơn Trần Thanh có biết bao nhiêu cách để nút Châu Ngư vào Rồi móc rỗng từng thứ lục phủ ngũ tạng cô Châu Ngư cảm giác Toàn bộ linh hồn mình đều dâng cả lên môi, sung sướng và hạnh phúc, từng đợt lại từng đợt, như nước chiều dâng lên rồi òa ra. Cô nói, anh ngoài hôn ra, dường như không còn đi lỏi hơn. Trần Thanh nói, thế còn chưa đủ sao, vì em chỉ cần biết hôn là đã thấy đủ. Châu Ngư thích nghe những lời kiểu đó. Thật thế, Châu Ngư không phát hiện được ưu điểm nào của Trần Thanh, hay là làm chồng tương lai, làm chỗ dựa cho gia đình tương lai ngoài hát hò. Nhưng hát hò đâu thành nghề của anh được. Chồng Ngư cảm thấy điểm gặp gỡ của hai người, ngoài lý do đơn giản là ái tình ra, chả còn cái gì khác nữa. Trần Thanh nói, à còn chứ, anh còn biết đánh bóng truyền nữa. Thời đó, không mấy người biết đánh bóng truyền, không mấy lâu sau, Châu Ngư quả nhiên được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trần Thanh khi chơi bóng Cái dáng lúc anh nhảy vọt lên Hai đùi gấp lại Cánh tay dồn sức đập bóng Lao người tới đón bóng như con cá Đã trồng xuống miền ký ức Châu Ngư Châu Ngư bỏ mặc cả học hành bên lớp kinh kịch Ngày ngày chạy sang trường kỹ thuật Cuối cùng bỏ lọt mất cơ hội phân công công tác về đoàn kinh kịch của tỉnh Mất bao công sức mới khó khăn trụ lại tỉnh thành được nhưng lại về thư viện thành một người quản lý sách nhưng Châu Ngư không buồn phiền cô chỉ muốn ngày ngày nhìn thấy Trần Thanh có lúc cái cô muốn đã cụ thể thành một cái hôn khi Trần Thanh bận việc không ra được họ bèn trốn vào một góc tường ở cổng sau trường gấp gáp ôm xiết trong cái hôn thật dài thật dài rồi Châu Ngư mãn nguyện bật khóc đi về đó là nước mắt của hạnh phúc Sau này, Châu Ngư kể với Trung Sơn rằng Hồi đó tôi chỉ chạm vào môi anh ấy liền quên hết tôi là ai Trung Sơn nghe cảm thấy ngay nỗi vô vọng của mình Bởi anh quen Châu Ngư một năm rồi Đến môi cô nóng hay lạnh, anh cũng chưa biết Nhà mới là một căn gác nhỏ hai tầng xây giữa đất hoa kiến tân Châu Ngư thuê ba gian tầng hai Còn có một ban công, ban công ngập hoa tươi Chồng Ngư yêu thích đám hoa tươi này, cô không cho chủ nhà cắt mang bán. Chủ nhà cười bảo, tôi sẽ giúp cô chăm sóc cắt tỉa nhưng không đem bán đâu, nếu bán thì cũng chưa tới đám hoa này. Chồng Ngư nói, không phiền bác, tôi tự chăm sóc chúng được mà. Trung Sơn chỉ huy công nhân một lúc đã dọn xong đồ đạc lên nhà, đồ đạc không nhiều nên dọn nhanh. Trung Sơn cho công nhân đi về, đứng thẫn thờ ra trên ban công. Mặt trời tà phía xa đang chậm rãi tắt dần những ánh sáng, sao giống như nhiệt tình trong anh đang nguội dần. Công nhân vừa đi khỏi, chỉ còn lại anh và mẹ con Châu Ngư. Trung Sơn bỗng dưng thấy hơi thừa thãi, anh không sao có được cảm giác làm người đàn ông của cái gia đình này, hay chính là Châu Ngư không cho anh cảm giác đó. Anh đi vào phòng, Châu Ngư đang trải giường, nhưng anh thấy cô vùi đầu vào trong chăn, Trung Sơn biết, cô lại nghĩ tới tâm sự buồn nào đó. Quả nhiên, cô gối đầu lên di ảnh của Trần Thanh. Trung Sơn ra ngoài đốt thuốc, anh không thể hiểu nổi vì sao một người chết có thể làm đau đớn một người sống suốt hơn một năm dòng, mà không chỉ là hoài niệm mà là hoàn toàn chìm ngập trong đau thương. Trung Sơn không biết Trần Thanh tốt đẹp ở điểm nào, tất nhiên anh cũng không có cái cớ gì để nói anh ta không tốt dừng đau đớn bất tận kiểu này làm anh thấy buồn chán và bực bội. Một ngày hè năm ngoái, Trung Sơn mồ hôi mồ kê nhễ nhại vừa chạy xong chuyến khách cuối cùng định cho xe về nhà nghỉ. Thì anh bắt gặp Châu Ngư, người đàn bà bị đau thương xô ngã này, đã thuê xe của anh để đi ra nghĩa địa. Các bạn thân mến!